dù đi nghỉ, cao đồng vẫn cảm thấy bận rộn. hoa quân đạt sẽ bay lên thượng hải để tìm cơ hội đầu tư. chủ yếu nhờ cao giới thiệu người tập đoàn ô tô fukuda đầu tư vào ninh lăng với hạng mục sản xuất ô tô lớn kéo theo nhiều ngành liên quan mở ra cơ hội cho khu công nghiệp đông giang. Các thiết bị quan trọng do fukuda và công ty liên kết sản xuất nhưng sản xuất ô tô liên quan đến nhiều thiết bị nên việc mua từ các công ty khác là bình thường. do đó ủy ban kế hoạch phát triển và cục triệu thị xã phối hợp. Hà viết trạch chủ động liên lạc với Fukuda để hợp tác nhằm thu hút các công ty sản xuất linh kiện ô tô vào Đông Giang biến ngành này thành ngành trụ cột. Fukuda quan tâm đồng ý hợp tác nhưng đưa ra yêu cầu kỹ thuật cần Đông Giang đáp ứng. Họ đánh giá cao môi trường đầu tư ninh lăng. Đề xuất một số công ty liên kết đầu tư nhà máy ở Đông Giang và một vài hạng mục đã được ký kết. Chính quyền địa phương cũng muốn hỗ trợ Fukuda thu hút toàn bộ di chuyển sản xuất, đồng thời chủ động bố trí ngành trụ cột. khu công nghiệp lâm cảnh tây giang và đông giang có thể phối hợp. thiết bị quan trọng tập trung ở tây giang, linh phụ kiện ít kỹ thuật hơn ở đông giang nhưng vẫn phụ thuộc quyết định của các công ty. triết giảng phát triển mạnh về thiết bị ô tô, đầu tư tư nhân lớn, đặc biệt là tập đoàn vạn hướng, công ty tư nhân thành tập đoàn lớn về thiết bị ô tô là đối tượng cao tầng muốn thu hút đến ninh lăng. trong chuyến đi thượng hải Cơ Đông tận dụng cơ hội này với các doanh nhân chết giằng và Lưu Kiều để thúc đẩy ngành thiết bị ô tô năng lượng hướng tới xây dựng chu sở tổng hợp. Lưu Nhật Đồng cười cười khi Cao Đông đùa về việc có nhân vật lớn ở bộ tổng tham mưu hỗ trợ và trêu về trùng cú quả tứ tỷ. Cao Đông thể hiện sự hành hước xen lẫn làm người tốt trong tình huống. Trần Hàn Phong không ngờ lại là như vậy. Đối phương trong điện thoại thay đổi hẳn thái độ, cho rằng mình cố ý làm hại hắn. Chuyện gì thế này? Bộ tổng thăng mưu sao lại chu đan dân vật tàn nhẫn như vậy? Người đàn ông còn là đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc, bí thư thị ủy sao có thể? Thằng đó mới tầm ba mà, chẳng lẽ khu vực trung tây Trung Quốc chèo hóa cán bộ tốt đến như vậy sao? Trần Hành Phong còn định giải thích với đôi phương một chút, muốn hỏi thêm tình hình nhưng đôi phương rõ ràng cảm thấy mất mặt nên không muốn nói nhiều, chỉ nói lai lịch của đôi phương rất lớn, bộ tổng thăng mưu cơ mà các ngành châu pháp ở trong nước căn bản không thể động tới. Trần Hàn Phong vốn định rửa nỗi nhục ban sáng, nhưng không ngờ kế hoạch tỉ mỉ lại kết thúc như vậy, thậm chí còn không biết nguyên nhân thực sự. Y không nuốt trôi cơn tức này, nhưng không có nghĩa y mất tình táo, nếu không kể hậu quả làm loạn thì không phải tác phong của Trần Hàn Phong. Người với người, số mạng khác nhau, ít nhất bây giờ Trần Hàn Phong tìm bình rất thoải mái, tại sao lại phải mạo hiểm gây loạn cho mình chứ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, từ từ sẽ tới, không phải gấp. Trần Hàn Phong cố an ủi mình, Cố làm mình bình tĩnh lại, bây giờ y cần làm là hiểu rõ lai lịch hai vợ chồng kia. Trung dược quân cảm thấy tâm trạng chủ tịch Tinh Tần không tốt mấy, chẳng qua khi thấy mình tới thì chủ tịch cũng vui hơn chút. Nhân lúc Trần Hạo Nhân vào phòng nghe điện, y lặng lẽ hỏi vợ Trần Hạo Nhân, Tư Tỷ, xem Trần Hạo Nhân có chuyện gì. Tư Tỷ nói, bí thư thị ủy Lô Hoa Trừ Lương mới đi không lâu. Và làm Lão Tần không vui Cô biết Trung dực Quân có quan hệ tốt với chồng mình Nên cũng không giấu Bảo Trung dực Quân khuyên Lão Tần Không nên phiền lòng vì công việc Khiến cho người ta phải mất sức khỏe Tâm trạng Tần Hạo Nhân đúng là không tốt Trường Lương đến chú y ngồi gần tiếng Nhưng toàn mang tới tin tức làm người ta khó chịu Trường Lương là người mình cố gắng đề cử Lên chức gần như cùng lúc với Trung dực Quân Tần Hạo Nhân vẫn cho rằng Năng lực của Trường Lương còn hơn Trung dực Quân một bậc vì thế y không tiếc thỏa hiệp với yến thiền nhân để trường lương tới làm bí thư thị ủy lô hóa nhưng trường lương đến lô hóa đã hơn năm mà lại làm tân hậu dân rất buồn bực lô hóa là thành phố công nghiệp cũ phát triển chậm mấy năm qua tốc độ tăng trưởng luôn kém hơn trung bình toàn tỉnh 4% đây cũng là nguyên nhân khiến Ninh pháp và ứng Đông liêu muốn thay đổi bộ máy lô hóa bí thư thị ủy lô hóa trước đây sau khi tới đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trường lương được điều từ sở dân chính tới làm bí thư thị ủy lô hóa Tần Hồng Nhân vốn hy vọng kinh tế Lộ hóa sẽ khởi sắc khi chữ lương tới, không ngờ hơn năm qua mà kinh tế Lộ hóa vẫn chậm phát triển, không có khởi sắc mấy. Quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy thị ủy không đoàn kết, ngược lại Trung Dực Quân làm thị trưởng Ninh Lăng lại như cá gặp nước, hợp tác tốt với cả đồng. Là do mình nhìn nhầm sao? Tần Hồng Nhân cho rằng không hoàn toàn như vậy. Với thân phận của Trung Dực Quân lúc ấy mà muốn làm bí thư thị ủy một nơi là không thể, tới làm thị trưởng Ninh Lăng là vị trí tốt nhất của hắn. Trang Qua Tần Hạo Nghiên không ngờ, Ninh Lăng lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Hoàng Lang bị bắt, thay vào đó là Cao Đông từ bộ năng lượng về, hai người Cao Đông và Trung Dực Quân hợp tác tốt đến thế, chỉ có hơn năm mà Ninh Lăng đã phát triển nhanh như vậy, làm cho Tần Hạo Nghiên suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Trung Dực Quân làm bí thư thị ủy lại khác, nhưng Trung Dực Quân là thị trưởng, bí thư thị ủy là Cao Đông, Cao Đông lại là người ở thời Ninh Pháp đẩy ra, mà bây giờ ứng Đông Liên lại đứng vững trước sự phản đối của Yến Thiên Nhân, mà điều cao đông từ bộ năng lượng về. mặc dù cao đông được thông qua, nhưng nhiều người đang muốn xem biểu hiện của hắn tốt hay xấu. qua đó có lẽ ảnh hưởng đến uy tín của ứng đông lưu. nhưng biểu hiện bây giờ của trung dược quân và trưởng lương làm cho tần hạo nhân rất thất vọng. ứng đông lưu đã có ý muốn thay đổi bộ máy các nơi kém phát triển gồm lô hóa, vinh sơn, đường giang. mặc dù nó còn chưa thể uy hiếp địa vị của trưởng lương, nhưng tình ủy đã có vài âm thanh cho rằng biểu hiện của trưởng lương ở lô hóa không tốt nếu như lần này thị ủy lù quá bị điều chỉnh mà có biến hóa tốt lên thì uy tín của mình sẽ như thế nào? Ngồi đi, dực quân. Đợt quốc khách này có đang ngoài chơi không? Tần Hạo Nhiên có chút mệt mỏi, xua tay ra hiệu trung dực quân không cần câu lệ. Lúc trung dực quân ở ủy ban xây dựng tỉnh, Tần Hạo Nhiên vẫn là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch phụ trách giao thông xây dựng. Trung dực quân lúc ấy ở ủy ban xây dựng có mâu thuẫn khá lớn giữa chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thường trực thường hay tạo ra sóng gió trong hội nghị đảng ủy chỉ có Trung dự Quân không bị cuốn vào mâu thuẫn của hai người cố gắng làm tốt công việc của mình hai người dù bố trí công việc gì Trung dự Quân cũng không từ chối điều này làm Trần Hạo Nhiên có ấn tốt đối với Trung dự Quân sau đó khi bộ máy ủy ban xây dựng được điều chỉnh Trung dự Quân làm phó bí thư phó chủ nhiệm thường trực quan hệ của đôi bên càng thêm mật thiết tôi không đi Bí thư cao lên thượng hải, tôi không dám đợi tỉnh an nguyên. Sợ xảy ra chuyện gì gấp lại không về kịp. Chung dược quân đót trà cho mình rồi ngồi xuống. Hắn đến nhà Tần Hậu Nhân nhiều lần. Trước đây mỗi lần gặp Tần Hậu Nhân thì thấy Chủ tịch Tỉnh có tâm trạng tốt, hiếm khi tỏ vẻ mệt mỏi như hôm nay. Ừm, điều này thì đúng. Bây giờ cải cách tiến vào giai đoạn sâu động, một ít mâu thuẫn thường không quan trọng sẽ tạo thành sự kiện quần thể. Chuyện ở đường Giang Diễn Đà, tỉnh ủy đã đưa ra yêu cầu. Không biết Ninh Lăng đã bố trí công việc đến thế nào rồi. Tần Hạo Nhân gật đầu nói. Bên Ninh Lăng chúng tôi khá bình tĩnh, chủ yếu là do Ninh Lăng đã đưa ra nhiều biện pháp giúp đỡ các gia đình khó khăn và giải quyết việc làm cho công nhân mất việc. Qua đó tạo thành hiệu quả rõ ràng. Điều trừ nhiều nhân tố gây mất ổn định cũng được quần chúng ủng hộ. Mặc dù tài chính của thị xã gặp không ít gánh nặng, nhưng chúng tôi cho rằng như vậy là đáng giá. Chuyện thần thảo nhiên nói xảy ra ở Đường Giang chính là sự kiện quần thể diễn ra ở Đường Giang. Hai vợ chồng của nhà máy dệt Đường Giang đều là công nhân nghỉ việc. Do cuộc sống khó khăn nên vợ đi trộm đồ ăn ở chợ bị bắt. Chồng nhục nhã không có mặt mũi gặp ai nên uống thuốc sâu tự tử. Mặc dù cứu được nhưng vẫn khiến toàn bộ công nhân nhà máy dệt tụ tập lên ủy ban thị xã kiện. Với ủy ban 8 tiếng táo rác ảnh hưởng rất xấu. Đây là cảnh báo đối với việc đảm bảo công an việc làm cho nhân dân đối với toàn tỉnh tỉnh ủy đã chủ tập hội nghị khẩn cấp Yêu cầu các nơi lập tức tiến hành điều tra Có biện pháp giúp đỡ người khó khăn Nghe Trung Giật Quân nói như vậy Mắt Tân Hảo Nhân sáng lên nói Ồ oh, Biện pháp của Ninh Lăng đúng là đáng để tham khảo Hiệu quả thế nào rồi Giải quyết được khó khăn cho bao nhiêu công nhân mất việc và dân chúng Ninh Lăng chúng tôi xác định như thế này Nếu hai vợ chồng cùng phải nghỉ việc Mà trong ba tháng không tìm được việc Sẽ do Ủy ban cựu xã thống nhất bố trí ít nhất một người đến làm lao động công ích Công dân mất việc và dân chúng nội thành đặc biệt khó khăn thì sẽ do cơ quan cũ và các hợp tác xã đưa giấy chứng minh thì sẽ được vào làm lao động công ích. Trung sự quân nói: Hiện nay công việc này đang được đẩy mạnh, ngoài thị xã ra thì các quận huyện linh lăng cũng đang phổ biến chế độ này. Trọng qua nó tạo áp lực nhất định đối với tài chính, mặc dù tiền lương không cao, nhưng thứ nhất số lượng không nhỏ, thứ hai là đảm bảo công việc cho bọn họ, cho nên Nơi có tài chính khó khăn đất khó phổ biến chế độ này Ninh Lăng cũng có các huyện khó khăn về tài chính thì sẽ giải quyết như thế nào Tần Hạo Nhiên nhíu mày nói Mấy quận huyện như Phong Đình, Đông Giang cùng Thương Hóa Đúng là có chút khó khăn về tài chính Nhưng thứ nhất dân cư nội thành ít, phù hợp tiêu chuẩn không nhiều Thứ hai thị xã cũng có tài chính nhất định trợ cấp cho các quận huyện khó khăn này Đợi đến khi tài chính các quận huyện tốt lên thì thị xã sẽ rời khỏi Trung Dục Quân cảm thấy Tân Hạo Nhiên cố hưng thú với việc này nên giải thích khá chi tiết. Áp lực đối với các quận huyện nông nhập nhỏ hơn, áp lực chủ yếu tập trung ở nội thành. Cũng may Ninh Lăng các anh năm nay thu tài chính tăng nhanh, tôi đã xem vài báo cáo số liệu thì thấy tỷ lệ thu thuế đứng hàng đầu của tỉnh. Tân Hạo Nhiên có chút ấn tượng đối với số liệu của Ninh Lăng. Ngoài đa thu nhập bình quân của Ninh Lăng có vẻ cũng tăng lên rất nhanh. Vâng, chủ yếu mấy ngành xây dựng, vật tư, du lịch tăng tốc nhanh Hơn nữa các hạng mục công nghiệp cũng đang lục tục xây dựng xong mới đưa vào sản xuất Qua đó khiến thu tài chính cũng xuất hiện chu thế tốt Trung sự quân không giấu vẻ vui mừng của mình dự tính nguồn thu chủ yếu là ở khu khai phát, khu công nghiệp Lâm Cảng, Tây Giang và khu Giang Đông Đây cũng là trụ cột để chúng tôi đảm bảo hệ thống an sinh xã hội Ồ, anh nói một chút xem nào Đần Nạo Nhân thở dài nói, ý nghĩ đến trữ lượng đang rất đau đầu ở lô hóa, nó một ngàn nói một đoạn, nhưng tài chính không có tiền, như vậy cơ sở vật chất của anh không được cải thiện, mà cơ sở vật chất kém thì sẽ khó thu hút đầu tư, không có hạng mục công nghiệp lớn tiến vào thị thị thương mại không thể phát triển, điều này khiến thu tài chính kém đi, đó là một vòng luẩn quẩn. Chủ tịch Tần, ở điểm này tôi và bí thư Cao có ý kiến khá thống nhất, đó chính là dù phải buộc chặt thắt lưng, vay tiền cũng phải xây dựng trước cơ sở vật chất đây là trụ cột không có điều này thì không thể phát triển công ty đầu tư đô thị ninh lăng chính là quân tiên phong bây giờ mặc dù vay vốn nhiều nhưng khu khai phát vào khu đông giang cũng nhờ đó mà phát triển rất nhanh diều quân xem ra anh và cao đông phối hợp rất ăn ý tôi vẫn còn lo cậu ta còn quá trẻ không thể khống chế được tình hình lo đảng quan đệ của thành viên bộ máy thị ủy không tốt xem ra tôi quá lo lắng rồi tên Hạo nhiên nói đầy ẩn ý Trung Dực Quân run lên, lời này của Tân Hạo Nhiên hình như có chuyện nên y không tiện tiếp lời. Tân Hạo Nhiên cũng nhận ra điều này nên cười nói: "Anh và Cao Đông quan để ăn như vậy, tôi và bí thư ứng thấy rõ ràng và rất vui. Tình thế Ninh Lăng có thể phát triển tốt như vậy đã thể hiện bộ máy thị ủy Ninh Lăng đoàn kết. Dực Quân, biểu hiện của anh và Cao Đông làm tình ủy, ủy ban tỉnh rất hài lòng, hy vọng anh và Cao Đông có thể tiếp tục duy trì tình huống này làm tấm gương cho các nơi trong tỉnh." Trung Dực Quân lúc này mới yên tâm đôi chút, ý cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch Tần, ngài là lãnh đạo của tôi, tôi ở đây cũng không giấu gì ngài. Cao Đông không phải người hoàn hảo, cũng có vài khuyết điểm ví dụ như cách làm việc và dùng người có chút độc đoán, hơn nữa tính cách khá bá đạo, một vài chi tiết trong cuộc sống không chú trọng, đương nhiên điều này có chút quan hệ do tuổi của y." Tần Hạo Nhiên gật đầu đã hiểu Trung Dực Quân nói tiếp. "Nhưng tôi thấy Cao Đông và Hoàng Lăng khác nhau về bản chất." Cao Đông mặc dù có chút độc đoán nhưng không phải hiện tượng phổ biến Chỉ là ở vài vấn đề cụ thể hoặc là chuyện Y cho rằng là chính xác Thì thường khá quyết đoán, không nghe ý kiến người khác Nhưng về tổng thể mà nói Dù tôi nói ra ý kiến khác thì cũng không bị chối bỏ Y cũng khá tôn trọng ý của tôi Nhưng đối với các đồng chí khác trong bộ máy thì khó nói Đương nhiên thành viên trong bộ máy cũng không dám trực tiếp tranh luận với Y Tôi cũng chuẩn bị nhắc đến vấn đề này trong hội nghị lần tới Ừ, đã tốt Bí thư thị ủy mặc dù là người đứng đầu nhưng anh cũng là phó bí thư thị ủy, thị trưởng. Anh có trách nhiệm này, chính là giám sát, đề phòng hiện tượng không nghe ý kiến của ai khác. Tân Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: chế độ tập trung dân chủ ở nhiều nơi chỉ là hình thức, hiện tượng người đứng đầu đảng ủy quyết định tất cả tồn tại khá nhiều, đây là điều mà đảng đang cố sửa đổi. Làm như thế nào tôn trọng quyền lực của bí thư thị ủy, đồng thời phát huy chế độ tập trung dân chủ, tôi hy vọng Ninh Lăng có thể làm tốt việc này. Điều này cũng có lợi cho sự trưởng thành của Cao Đông. Trung Sở Quân cố gắng suy nghĩ ý trong câu nói của Tần Hạo Nhân, y cảm thấy Tần Hạo Nhân hình như có cái nhìn với Cao Đông, điều này làm y không rõ nguyên nhân là tại sao, chính vì mình là thị trưởng, Cao Đông là bí thư thị ủy nên Tần Hạo Nhân coi trọng mình, còn bí thư ứng coi trọng Cao Đông. Điều này làm Trung Sở Quân có chút khó xử, nói thật quan hệ giữa y và Cao Đông khá tốt, trong công việc khó tránh khỏi có mâu thuẫn và ý kiến khác nhau. Nhưng Trung Dực Quân cảm thấy bây giờ vẫn trong phạm vi không chế Còn không đến mức để lãnh đạo tỉnh can thiệp vào Mấy câu đầu Chủ tịch Tần có vẻ hài lòng với sự phối hợp giữa mình và Cao Đông Sao mấy câu sau lại thành thế này? Chủ tịch Tần, tôi cảm thấy tôi và Cao Đông đang phối hợp khá ăn ý Bây giờ hai chúng tôi về cơ bản đạt thành nhất trí trong các hạng mục công việc Đây là điều không dễ gặp sau nhiều năm công tác của tôi Trung Dực Quân nói Năng lực có thể phát triển nhanh như vậy, tôi cảm thấy có nguyên nhân chính là việc này." Tần Hạo Nhân hơi cứng mặt nhưng lập tức khôi phục bình thường. "Vậy là tốt, bộ máy đoàn kết thì mới có thể đẩy mạnh kinh tế địa phương phát triển, hy vọng hai người duy trì tốt điểm này." Trương Dực Quân nhận ra vẻ mặt Tần Hạo Nhân thay đổi, y không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Chủ tịch Tình Tân rất có trọng mình nhưng mình có vẻ đã đi ra ngoài quỹ đạo của đối phương. Hai người nói chuyện một chút, Tần Hạo Nhiên không hứng thú mấy nên Trung Dực Quân cảm thấy biết ý mà xin về. Nhìn Trung Dực Quân rời đi, mặt Tần Hạo Nhiên hơi đổi một chút. Trung Dực Quân này hình như đã bị Cao Đông thu phục hoàn toàn, một người như vậy sao có thể chống trả lại Cao Đông? Nghĩ đến đây, Tần Hạo Nhiên có chút buồn cười. Mình sao trở nên hẹp hòi như vậy, chẳng lẽ là thấy người do ứng Đông Liễu đề cử làm tốt, người mình đề cử kém nên thấy khó chịu sao? Tần Hạo Nhiên không còn lắc đầu một tiếng, xem ra phải tìm cơ hội chấn an Trung Dực Quân mới được. Lưu Dật Đồng và Lưu Kiều đi siêu thị Hồng Kiều, sở thích mua sắm của phụ nữ. Kiều Huy hiện là người đứng đầu mảng bất động sản, dù cô vốn bạch đã trở lại Thiên Phú, anh vẫn bận rộn. Thị trường bất động sản đang nóng, Thiên Phú Thượng Hải trở thành đối trọng lớn. Từ biệt thự sang trọng đến chung cư cao cấp, mở rộng đất đai nhanh chóng, Kiều Huy tập trung thị trường Thượng Hải, Bắc Kinh, đồng thời quan tâm An Đô, Hàng Châu, Thiên Tân, Hải Nam. Anh nhận định giá căn năm bắt dù giá cao và năm là xinh lợi, nhấn mạnh quản lý tài chính để bán đúng thời điểm. Đức Sơn định mua căn ngự phủ Giang Nam của thiên phú Thượng Hải, chứng xuyên can thiệp nâng giá, đồng thời mua một căn cho cao đồng. Cao đồng thể hiện quyền uy với em trai, khiến Đức Sơn phải im lặng, kiêu hý cười. Ngự phủ Giang Nam là khu sân cư cao cấp, vị trí tốt, thiết kế và quy hoạch do chuyên gia Hồng Kông, Singapore phụ trách. 258 căn bán hết trong chưa đầy 1 giờ. Giai đoạn 2 đã được đặt trước tạo danh tiếng lớn và khiến báo chí lên án vì làm nóng thị trường. Cao đồng thấy Kiều Huy dù mệt nhưng vui vẻ. Kiều Huy khẳng định bất động sản Thiên Phú tiếp tục mở rộng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các nơi khác. Tài chính lưu động mạnh nhờ quan hệ ngân hàng, chưa chịu tác động bên ngoài. Anh nhấn mạnh cân bằng giữa quỹ đất và tiền mặt, đồng thời chứng minh năng lực quản lý khi Dương Thiên Bội giao bằng bất động sản cho anh. Thiên Phú cũng hướng đa thị trường quốc tế, nhận hợp đồng xây dựng tại Kazakhstan, Tuvalu, Pakistan, Myanmar, Sudan chuẩn bị niêm yết trên chứng khoán. Cát Đồng không quá quan tâm đến thương lãng hai thiên phú, coi chức dụng của mình đã hoàn tất, chỉ can thiệp vào vấn đề quan trọng khi cần. Hiện anh tập trung hơn vào phát triển công ty năng lượng quốc toàn, hy vọng tạo tác động lớn lên thị trường năng lượng Trung Quốc và hướng ra nước ngoài. Cát Đồng và Lưu Nhật Đồng ở Thượng Hải ban ngày sau xung đột với trận Hàn Phong, mọi chuyện đã yên tĩnh, Lưu Kiều tức giận vì vụ tập kích đã liên lạc với Trần Hà Phong nhưng không thành do biến mất. Cao Đông không quá quan tâm, nhưng nhờ Lưu Kiều liên lạc, hai bên gặp nhau ở khách sạn Hoa Viên. Cuộc gặp không chính thức nhưng hiệu quả nhờ thái độ thành khẩn của Cao Đông và danh tiếng của Lưu Kiều. Sau kỳ nghỉ, đối phương sẽ tới Ninh khảo sát thị trường và gặp các cơ quan tài chính lớn để hiểu mức độ cho vay. Cao Đông và Lưu Kiều cũng liên lạc thêm người chức danh để hỗ trợ. Kinh hoắc Vinh Đạt và Vương Lệ Mai phấn khởi. Vương Lệ Mai. Mới được bổ nhiệm phó chủ tịch quận Đông Giang, thể hiện năng lực giao tiếp tốt, giúp không khí hội đàm thuận lợi. Khu công nghiệp Đông Giang vừa thành lập, quy hoạch ngành mới bắt đầu hình thành, hàng mục đầu tư của tập đoàn Fukuda mang hiệu quả rõ rành, thu hút nhà đầu tư tích cực. Cả Đông Quan Sát Lưu Nhật Đồng ta đi, cảm giác hổ thẹn nhưng vẫn kiềm lại vì có Hoắc Vân Đạt và Vương Lệ Mai bên cạnh. Hoắc Vân Đạt nhận ra khí chất và lai lịch ngoại giao của Lưu Nhật Đồng. Vương Lệ Mai cũng bị ấn tượng mạnh, cảm thấy tự ti trước đối phương. Cuộc thảo luận về khu công nghiệp Đông Giang Nhấn Mạnh, hạng mục Fukuda quan trọng, điều kiện tiếp nhận ngành sản xuất thiết bị ô tô của Đông Giang phải đạt tiêu chuẩn cao, không thua khu khai phát thị xã, đồng thời khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang nên phát triển các ngành khác. Tránh cạnh tranh trực tiếp, cảo đồng nhắc khoác Vân Đạt và Vương Lệ Mai về tầm quan trọng của phục vụ nhà đầu tư tốt, giúp họ thấy hiệu quả đầu tư, từ đó tú thêm vốn và có thể mở rộng dây chuyền sản xuất. Cao Đông giao trách nhiệm cho Vương Lệ Mai gánh vác công việc xây dựng và thu hút đầu tư khu công nghiệp Đông Giang, nhấn mạnh rằng thành công sẽ đem uy tín, còn thất bại sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô. Hoắc Vân Đạt nhìn Cao Đông, đôi trạm sắt phế, lòng có cảm khái vì sự ngông nghênh và biến hóa trong cuộc đời. Dù cố gắng thế nào cũng chưa chắc đi đúng hướng mình muốn, nhưng đôi khi mục tiêu lại đạt được một cách nhẹ nhàng. Hắn nhớ lại con đường công tác từ phó chủ tịch huyện Hoa Lâm theo Cao Đông đến Tây Giang, vượt độ nhiều năm ở vị trí trưởng bộ quận ủy phó chủ tịch quận Tây Giang trong khi Cao Đông rời đi cho thành lãnh đạo quan trọng. Khi Cao Đông về Ninh Lăng, Hoắc Vân Đạt hưng hực ý chí, nhìn thấy cơ hội phát triển tại quận Đông Giang, vị trí phó bí thư chủ tịch quận Đông Giang dù kinh tế còn yếu nhưng đây là thử thách lớn để chứng minh năng lực và tạo thành quả. Vương Lệ Mai cũng mang tâm tư tương tự, muốn rửa bỏ định kiến cũ, hai người trở thành đồng minh tốt, kết hợp giữa khao khát thăng tiến và khẳng định năng lực, tạo nên quần anh tụ hội hai người bàn luận về sự thay đổi của cao đông đứng ở vị trí cao ai cũng phải thay đổi đôi chút nhưng cần kiên trì vương lệ mai quyết tâm nắm thời cơ sau khi khảo sát thượng hải sẽ ở lại đông giang để tiếp tục làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư và xí nghiệp so sánh ưu nhược điểm cải tiến và thuyết phục họ đầu tư hoặc vân đạt nhận định vương lệ mai là hào kiệt không chịu khuất phục quyết định về giang đông trước để bố trí cơ sở vật chất đảm bảo hạng mục pha phúc diệu vận hành chân tu vương lệ mai thể hiện ý chí mạnh mẽ quyết tâm biến quận Đông Giang vùng đất trũng thành bãi đất cao kiên trì thu hút đầu tư tạo bước tiến quan trọng cho địa phương. Cụng mày hắn còn ở Ando chưa chưa trở về Ninh Lăng sau nửa tiếng hắn đã đến ban tổ chức tỉnh ủy. Tỉnh ủy quyết định để Lam Quang đến Ninh Lăng làm phó bí thư thị ủy, Cố Vĩnh Bân làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng. Hàn Độ nói một cách đơn giản đồ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cáo Đông, chắc cậu cũng không xa so lạ gì lão cổ. Câu ấn Ninh Lăng lâu năm như vậy, hiện giờ xem như là tri kỷ bạn cũ. Cáo Đông cũng chẳng đó cảm xúc trong lòng bằng là như thế nào. Cố Vĩnh Bân, Thường vụ thị ủy Hoài Khánh, Bí thư huyện ủy Quy Ninh, trước đó không nghe được phong thanh gì về người này cả. Hắn cố bình ổn tinh thần của mình. Trưởng ban Hàn, với hai người kiêm dân vừa lên hương cũng đã định độ chứ. Lục kiêm dân đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Lâm Sơn Vũ Liên Hương đảm nhiệm phó bí thư thị ủy thị trường Đường Giang. Hàn Độ biết cao đồng sẽ không quan tâm đến vấn đề này, khi thật là từ Trung Quốc Khánh đã có phong phanh việc Lục Kiêm dân và Vũ Liên Hương đến đâu đổi chỉ là chưa qua trình tự hội nghị thương vụ tỉnh ủy mà thôi. Đây chính là vinh dự của Ninh Lăng các cậu đó. Chỉ một lần mà có hai cán bộ cấp sở đi ra, lịch sử An Nguyên từ trước đến giờ chưa từng có đâu. Lịch sử cũng là do con người sáng tạo, cũng nhờ con ngài giúp đỡ diêu rát cả chứng banh hàn tâm tình cao đông lúc này đã dần bình ổn lại mình không cần phải để ý như thế của binh bần cũng tốt mà người khác cũng ổn đối với một vị bí thư thị ủy như hắn mà nói thì cùng lắm cũng chỉ là làm như thế nào để thống nhất những người này về dư chứng của mình và tiến về phía trước theo cùng một phương hướng mà thôi Hành công tin rằng dưới dòng chảy lợi ích thì bất kể là ai tư ninh lăng thì cũng sẽ đều bị cuốn vào cơn thủy triều này và phải phát huy được lực lượng của mình. Cả Đổng Vốn, Đề Cử, Lam Quang làm phó bí thư thị ủy, Thiên Phu làm phó thị trưởng thường trực, nhưng giờ xem ra tinh ủy vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận ý kiến của mình. Lam Quang đảm nhận phó bí thư thị ủy là thích hợp, bốn năm nhiều năm đảm nhận thương bộ thị ủy nên bất kể là tố chất chính trị hay là năng lực công tác Kế hoạch đều hoàn toàn xứng đáng, còn Tiêu Phượng Minh thì là cán bộ mà hiện nay Cao Đồng tán thưởng nhất. Tuy thời gian đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ có hơi ít, nhưng những biểu hiện của hắn đã nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của Cao Đồng. Bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực cũng là một sự khẳng định lớn nhất đối với công tác của hắn. Nhưng thật không ngờ Tình Ngụy lại không đồng ý với ý kiến này mà lại điều cố Bình Bình tới Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực. Hắn đột cũng cảm giác Cao Đồng không tập trung tinh thần nên cười nói: Cao Đông, có phải là cô hơi bất ngờ hay không? Tinh Uy không đồng ý với kiến nghị của thị ủy Ninh Lăng các cậu, điều này cũng rất bình thường. Trao đổi cán bộ cũng là một cơ chế tốt, không thể nói chỉ có cán bộ Ninh Lăng các cậu là có thể đi ra ngoài, cán bộ các địa phương khác không thể tự Ninh Lăng nhậm chức. Chứ có sở đoàn mà tất có sở trưởng, nước chảy không hôi hám, chốt cửa không mối mọt, chỉ có liên tục trao đổi thì mới có thể duy trì được sức sống và cảm xúc mạnh mẽ của cán bộ địa phương. Đứng văn Hàn ngược lại mới đúng. Vĩnh Bân thì tôi cũng rất quen thuộc, triển khai công tác ở huyện Quy Ninh rất xuất sắc, Quy Ninh vẫn luôn đứng đầu về kinh tế ở thị xã Hoài Khánh, so với Tây Giang Ninh Lãng chúng ta thì còn mạnh hơn rất nhiều. Ninh Lãng chúng ta có nhiều điểm phải học tập Hoài Khánh, tôi tin sự có mặt của đồng chí ấy sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với Ninh Lãng chúng tôi. Đảng đoàn đã không còn hành động theo cảm tính như hồi trước, tranh thủ lỗ năng làm thương bộ thị ủy trước kia nữa. Ở trước mặt hàn độ thì hắn tỏ ra rất bình thản, Không hề nhìn ra cảm xúc bị ảnh hưởng bởi chuyện này Cậu có thể thấy như vậy Thì tôi rất vui mừng Cao đông Lãnh đạo phải biết lúc cứng đắn lúc mềm mỏng Chẳng ai có thể công tác ở một nơi cả đời được Điều trình thức hợp cũng rất Có ích trong công việc triển khai công tác Nhất là những người khác nhau Thì còn có thể mang đến những quan niệm Tư tưởng mới Một bầu không khí trong nhà đua tiếng Thì mới có thể để mọi người trổ hết tài năng Vấn đề nhân sự đã định rồi nhưng vẫn còn những cái treo lơ lửng như cũ, Nam Quang lên thì ai sẽ đảm nhận bí thư Đảng ủy chính pháp? Hàn Độ không đề cập đến thì chắc là còn chưa xác định được người nào. Trưởng ban Hàn, Lâm Lâm đảm nhận phó bí thư thị ủy rồi, vậy thì bí thư Đảng ủy chính pháp? Cáo Đông hỏi thăm dò. Hội nghị thường ủy lần này chưa kịp bàn tới chuyện này, e là tạm thời để Nam Quang kiêm nhiệm bí thư Đảng ủy chính pháp luôn tôi đoán là còn chờ khảo sát cán bộ đợi mới tính. hàn độ lắc đầu. nếu linh đăng các cầu có đề cử thích hợp vào vị trí bí thư đảng ủy chính pháp thì phải báo cáo với lão đinh. ở các thị xã trực thuộc tỉnh thì đảng ủy chính pháp tỉnh ủy đều có quyền lên tiếng nhất định về vị trí bí thư đảng ủy chính pháp. ca đông và đinh sâm có quan đại bình thường. nếu muốn xác định người được chọn theo ý đồ của thị ủy ninh lăng thì trước hết cần phải phối hợp tốt với thái độ của đinh sâm tránh phức tạp không cần thiết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn Ngài, Trương Măn Hàn. Lời vừa rồi có ý nghĩa là vẫn còn có thời gian. Hội nghị thương vị không có khả năng chỉ nghiên cứu điều chỉnh nhân sự. Mỗi một lần điều chỉnh đều phải cách một khoảng thời gian ngắn. Điều này cũng có lợi trong việc tỉnh có thêm thời gian để quan sát ảnh hưởng của việc thay đổi nhân sự đối với công tác của địa phương. Cũng giữ giả thời gian để làm công tác chuẩn bị. Cao Đông, xu thế phát triển của Ninh Lăng rất tốt. Hy vọng chỗ trống mà hai vị kiêm dân và Liên Hương để lại không ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Năng Về chuyện này thì Bí Thư Đông Liêu rất chú ý đó Bí Thư đã trao đổi riêng về vấn đề này với tôi Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các cậu đã mở ra một trang lịch sử mới cho An Nguyên Tăng 128% còn cao hơn 42% so với kỷ lục 86% hoài khánh tạo ra vào năm trước Có số này đã tạo ra một số cơn chấn động rất lớn trên tỉnh Chủ tịch Vi Phong và Chủ tịch Tể Hoa đều khen ngợi Ninh Lan Các Cậu đã tạo ra được một kỳ tích về phát triển kinh tế đó. Đã nói xong chuyện chính sự nên tâm tình hai người cũng được nới lỏng hơn, có thể nói về một ít chủ đề một cách thoải mái. Trường Băn Hàn, tôi nói thật, quý ba tăng cao là bởi vì quý ba năm trước phát triển chậm chạp. Hơn nữa, vài hạng mục lớn mấy năm trước đều tập trung hoàn thành vào quý ba năm nay để đưa vào sản xuất. Cộng thêm cơ sở dinh Lăng vốn rất thấp Cho nên mới có tình trạng như vậy Thực sự không đáng để tỉnh coi trọng như thế Tôi rất lo tỉnh thổi phòng dinh Lăng quá cao Đổi sẽ có ngày Đào tăng xe chậm dần Và đổi sẽ khiến lãnh đạo tỉnh hụt thẫn Lúc đó tôi có thể sẽ trở thành tội nhân cao Cả đông cảm thấy rằng Nhờ có quan hệ với Hàn Đông Nên ở trước mặt Hàn Độ Mình có cảm giác như hàng con cháu Nếu như đổi là người khác Thì hắn sẽ mất tự nhiên Mỗi khi ở bên Hàn Độ Thì hắn rất thích cái tư vị này Nó hoàn toàn khác với khí hắn ở bên qua tỉnh, nhưng đều có điểm chung là rất thân ái. Ha ha, cậu đông, em là cậu đã tính trước mọi việc rồi. Hàn Độ khẽ lắc đầu. Nếu như thị trấn đình làng các cậu chỉ nhờ có mấy hàng mục lớn kia chung đỡ thì Trấn Tĩnh đã không cảm thấy hung thu như thế. Nghe nói chính quyền huyện Hoa Lâm đã thiết lập một quỹ gây dựng sự nghiệp, cổ vũ đông dân, công thương nghiệp hồi hương, hơn nữa còn cố tình cung cấp ủng hộ tài chính. Để những nhân tài từ vùng Duyên Hải hồi hương lập nghiệp Của vũ bọn họ gây dựng cơ đồ Hà hà Một chính quyền cấp huyện mà có thể làm được như vậy Thì không đơn giản Cao Đông Ngẩn Đa Hắn không ngờ Hàn Độ lại biết rõ cả chuyện này Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ thông qua dữ liệu báo cáo Để biết tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng, Không ngờ ngay cả mấy thứ chi tiết Cụ thể cũng biết rõ như lòng bàn tay Tôi còn nghe nói quần thời gian Còn đề xuất phương pháp mới Của vụ phát triển công nghiệp văn hóa tham gia sinh nghiệp công nghiệp văn hóa nào thiết lập ở quận Tây Giang thì đều được miễn thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập 3 năm. Hơn nữa nghe nói bọn họ còn công khai đề ra một chính sách giúp đỡ công nghiệp điện ảnh và truyền hình, căn cứ vào tình hình để trợ cấp tài chính nhất định cho đơn vị chế tác điện ảnh, quay phim tiến đến Tây Giang. Chính quyền địa phương còn muốn cung cấp, trợ giúp về tài chính cho công nghiệp văn hóa, muốn để ngành này trở thành một điểm sáng mới trong sự phát triển của Tây Giang dưới sự lãnh đạo của cậu. Đúng là liên tục có những hành động mới đó. Đây mới thực sự không đơn giản. Cáo Đồng hít một hơi thật sâu, đích thân Trừng Văn Thủ trước cán bộ tỉnh ủy, lại hiểu về một huyện tới mức này, không thể không nói tí mức độ quan tâm của đối phương đối với mình. Trừng Văn Hàn, tôi thật không ngờ ngài lại quan tâm đến Ninh Lăng chúng tôi như vậy. Cáo Đồng rất cảm động. Không, Cáo Đồng, cậu biết không, hiện tại tỉnh ủy đang luận nhiều nhất chính là Ninh Lăng các cậu và ngoại cảnh. Hiện giờ Vĩnh Lương đang đứng thứ hai tổng sản lượng kinh tế toàn tỉnh, nhưng tốc độ tăng trưởng năm nay đã chậm lại rõ ràng. Mặc dù vẫn còn nhanh hơn các thành thị khác rất nhiều, nhưng nếu so với Ninh Lăng các cậu thì lại chậm hơn hẳn. Tựa như lời cậu nói, có nguyên nhân cơ sở, cũng có nguyên nhân là do điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hàn Độ hơi ngừng lại một chút nói. Ưu thế về hệ thống mạch điện của Hoài Khánh càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại khu khai phát kinh tế kỹ thuật của Hoài Khánh đã được tỉnh xin đề cử làm khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia trong điểm phát triển công nghiệp điện tử tin tức cách đây không lâu có một vị phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển quốc gia đã đặc biệt tới khảo sát khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hoài Khánh và đã đánh giá đất cao nơi này trong lòng Cao Đông chợt rung lên động tác của Hoài Khánh nhanh thật không ngờ lại muốn tỉnh đề cử làm khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia điều này đã khiến Cao Đông ý thức được mình đã không để mắt đến phương diện này. Thực ra thì điều này cũng không trách được hắn Năm trước giá trị sản lượng của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hoa Lâm mới 1,3 tỷ So với 6 tỷ của Hoài Khánh thì quả thực là không thể so sánh nổi Nếu mà muội đệ trình khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng nên tỉnh thì rõ ràng là không thích hợp Dù sao thì tổng sản lượng kinh tế khu khai phát kỹ thuật Miên Châu, Kiến Dương, Vĩnh Lương Thậm chí Lam Sơn và Tân Châu đều cao hơn của Ninh Lăng Hàn Độ đánh giá cao Hoài Khánh đã đi đúng hướng trong ngành công nghiệp điện tử, tin tức và gợi ý Cao Đông xem xét hướng đột phá cho khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng. Cao Đông thừa nhận đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nhận định Ninh Lăng còn thua các địa phương khác về tổng sản lượng kinh tế, cần thêm thời gian để đuổi kịp. Hàn Độ cũng đều quan điểm rằng việc thăng cấp lên khu phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia chủ yếu thay đổi ở quyền phê duyệt thủ tục, mang lại lợi ích hành chính nhưng không có biến hóa lớn, nên linh năng nên tập trung vào phát triển hệ thống công nghiệp, thu hút ngành chủ đạo, tạo ưu thế sản nghiệp thay vì chạy đua xin thành cấp. Hai người cũng bàn về tình hình kinh tế Ando đang suy giảm, khu công nghiệp kỹ thuật cao Ando tăng trưởng chậm, vì ban tỉnh phải xem xét lại định hướng, lựa chọn hạng mục đột phá có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao để mở động dần thay vì theo những ý tưởng sao đời thực tế. Cuộc trò chuyện kết thúc khi thư ký Hàn Độ nhắc nhở tham gia hội nghị cả đồng bộ và cáo tử. Tào Đông nhận thấy tình hình kinh tế An Đô rất đáng lo. Bà quý đầu năm tăng trưởng chỉ ba đến bốn thấp hơn bảy so với tốc độ toàn tỉnh, đứng thứ bốn từ dưới lên, gây áp lực lớn lên tỉnh An Nguyên vì An chiếm khoảng một phần tổng sản lượng kinh tế tỉnh. Kinh tế An phát triển chậm sẽ kéo giảm tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh, khiến An mất vị thế so với Tô Châu, Hàng Châu, Vô Tích, dù trước đây từng chỉ đứng sau Quảng Châu và Thâm Quyến. Nguyên nhân chính là bất đồng quan điểm và cản trở trong lãnh đạo. Tôn Liên Bình, Tân Hảo Nhân và Nhâm Bì Phong không hài lòng với Diêu Văn Trí, người từng có ảnh hưởng nhưng giờ bị hạn chế, khiến các hạng mục khu công nghiệp kỹ thuật cao bị đình trệ. Cả đồng dự đoán Diêu Văn Trí sẽ gặp khó khăn bởi từ khi Ninh Pháp đổi An Nguyên, ông ta mất nhiều thuận lợi và bộ máy lãnh đạo khu công nghiệp chưa được định vị rõ ràng dẫn đến tăng trưởng của Ando bị ảnh hưởng, trong khi Diêu Văn Trí cảm thấy mình làm con dê thế tội Chặng án có khả năng ngập mãi suốt đời cả, đây là định luật, chỉ mong Diêu văn trí có thể gắng gượng vượt qua cửa ải này. Bí thư Cao, ngài đang ở đâu vậy? Cáo Đông vừa mới ngồi vào xe, đang chuẩn bị bảo lão Trương lái xe thì nhận được điện thoại từ một số máy quen thuộc. "Toàn Hữu à, tôi ở Ando, đang chuẩn bị trở về Ninh Lăng đây." Cáo Đông nhận được điện thoại thì mơ hồ đoán rằng có việc gì đó. "Tối nay ngài có thời gian rảnh không?" Tôi muốn mời lão lãnh đạo ngồi một chút Có thể nghe đà tâm trạng của Quyết Toàn Hiệu khá tốt Tối nay không có chuyện gì cả Có phải là muốn chúc mừng cho bản thân một chút đúng không? Cả đông mỉm cười Hà hà, bí thư cao Ngài không biết đổi ư Bí thư vinh bân sẽ tới Ninh Lăng bên ngài Làm phó thị trưởng thường trực Đáng để ăn mừng Cho nên tối nay tôi muốn mời ngài và Y Đến ngồi với nhau một chút Ngài cảm thấy có tiện hay không? mặc dù Quế toàn Hiểu trưng cầu ý kiến của Cao Đông, nhưng hắn biết nhất định là Quế toàn Hiểu muốn liên lạc thay cố Vĩnh Bân trước một chút. Hội nghị thương bộ tỉnh ủy đã thông qua, ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã đóng dấu vào văn kiện bổ nhiệm cố Vĩnh Bân tới Ninh Lăng làm thương vụ thị ủy. Trên thực tế, chuyện này cũng đã công khai đổi. chẳng qua vị trí mà cố Vĩnh Bân muốn tới hình như không phải là cái ghế phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng này mà là phó chủ nhiệm ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước của tỉnh. Giờ đột nhiên thay đổi nên mới khiến Cao Đồng có chút bất ngờ mà thôi. Cao Đồng có thể hiểu cho Quế Toàn Hiễu. điều này cũng khó trách. Nghe nói quan hệ giữa Quế Toàn Hiễu và Cố Vĩnh Bân cũng khá tốt, hai người phối hợp với nhau cũng coi như ăn ý. Sau khi Cố Vĩnh Bân đã xác định phải đi, liền đã hết lòng đề xuất với Đàm Lập Phong cho Quế Toàn Hiễu làm Bí thư huyện ủy Quy Ninh. Quế Toàn Hiễu có thể đảm nhiệm Bí thư huyện ủy thì phần lớn cũng nhờ sự gắng sức của Cố Vĩnh Bân. Nếu không trong hoàn cảnh Lữ Thu Thần và Phó Thiên Không có ưa Quyết Toàn Hiểu Thì sẽ khá khó khăn Hắn không thể không cho Quyết Toàn Hiểu thể diện được Vậy thì được rồi Anh bố trí đi Trở thành bí thư viện ủy thì cũng nên ăn mừng một chút Hôm nay không tính Ngày khác cậu mời đi Cao Đông đồng ý Nhân tiện gọi lệnh hồ tới luôn đi Cũng lâu rồi tôi không gặp hắn Vâng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta ngay lập tức Bí thư cao ngài thấy ở ký vân lâu có được không Được, anh xác định là được rồi, mấy giờ Đúng 6 giờ 30 Tôi còn đang ở Quy Ninh Đến lúc ấy tôi sẽ qua trước Bí thư Vĩnh Bân và Lệnh Hồ sẽ cùng qua đó Chuyện đã chắc chắn Nên trong lòng Quế Toàn Hiểu cũng nhảy nhóm hẳn Bí thư Cao Sau này tôi là tiểu binh dư chứng của ngài mong ngài chiều cố nhiều hơn Của Vĩnh Bân bưng chén cười cười Tươi như hoa Hắn biết cao đông có tiểu lượng cao Mà bản thân thì lại có hạn nhưng trong hoàn cảnh hiếm có được lần gặp mặt tư nhân như thế này thì đáng để theo. Quan hệ giữa hắn và Quế Toàn Nghi rất tốt, Quế Toàn Nghi và Cao Đông thì lại có quan hệ mật thiết, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn cũng có thể hòa hợp với Cao Đông. Hơn nữa, quan hệ tương hỗ này cũng hoàn toàn không giống nhau. Ngày sau phối hợp công tác như thế nào thì còn phải chờ xem, nhưng hôm nay thì chắc chắn là một cơ hội để kéo gần quan hệ song phương. Đồng chí Vĩnh Bân Tôi và anh cũng không cần quá khách khí, tôi biết tiểu lượng của anh, anh không cần làm khó bản thân, cái thư liệu này không có thì thiếu không khí, mà uống nhau thì hại người, tôi chủ trương nhất quán vừa có giới hạn mà vẫn có thể thoải mái. Cao Đông xua tay cười nói, như vậy đi, tôi cản rồi, anh tùy ý, tôi nói thật đấy, không phải khích anh đâu, đừng hiểu lầm. Của Vịnh Bần không phải thừa nhận Cao Đông đã thay đổi hoàn toàn. Hiện giờ hắn không còn cái khí thế bức người như khi còn làm thị trường hoài khánh nữa, mà thay vào đó là cái loại thuận hòa và ung dung cùng nội liễm. Hai năm mà có thể làm cho người ta biến đổi lớn như vậy ư, là nhờ được chui đèn khi ở các bộ và ủy ban trung ương, hay là tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện tại của Ninh Lăng khiến hắn có đủ sức mạnh và tự tin. Bí thư cao đúng là biết quan tâm đến cấp dưới, được trên này tôi cũng xin cản của vĩnh cũng không nói nhiều mà dung ngược ly rượu. cao đồng thấy vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. lệnh hồ triều vội vàng đo tiểu cho hai vị lãnh đạo. ở trong phòng này thì y là người không có quyền lên tiếng nhất. ai cũng là lãnh đạo của hắn, chỉ cần rượu thoát ra là phải uống một phần. bí thư cao tăng trưởng kinh tế của ninh lang thật kinh người. trong các hội nghị từ năm trước thì bí thư lập phòng đã nói mục tiêu của hoài khánh đó là nhắm vào vĩnh lương, nhưng bắt đầu từ năm nay Bí thư lập phong không đề cập tới vĩnh lương mà nói tới ninh lăng. Nhất là từ sau khi hội nghị thu hút đầu tư phát triển kinh tế dân doanh toàn tỉnh chấm dứt, thì bí thư lập phong lại càng nhắc nhiều tới ninh lăng hơn. Diệu Hoa Giang Nam chọn ninh lăng làm nơi đầu tư mà bỏ qua An và Hoài Khánh khiến bí thư lập phong rất thất vọng. Lúc ấy thị ủy Hoài Khánh chúng tôi còn triệu tập riêng một hội nghị thường ủy để nghiên cứu nguyên nhân sự kiện này. Đối với ngành sản xuất sợi thủy tinh điện tử không kiềm này mà nói, thì Hoài Khánh chúng tôi và An Là nơi thích hợp nhất để xây dựng sinh nghiệp Vậy vì sao Diệu Hoa Giang Nam Lại không chọn hai nơi này để cho đồng bộ Mà lại chọn Ninh Lăng sao xôi Cả đồng cũng có chút tò mò Ồ Với kết luận cuối cùng đưa ra là gì Đủ các kiểu Có ý kiến thì nói Ninh Lăng đảm bảo cung ứng điện lực với giá thấp Có ý thì lại nói Điều kiện giao thông Ninh Lăng thuận tiện Nhưng những lý do này đều bị bí thư lập phong phủ định Ý kiến của Bí Thư Lập Phong chỉ có một đó là Ninh Lăng đã đi trước một bước trong việc xây dựng một hệ thống phục vụ thu hút đầu tư mà trong giai đoạn hiện nay mà nói thì các nơi đều có cơ sở, thiết bị cứng ngang nhau mỗi nơi mỗi vẻ nên các yếu tố mềm sẽ quyết định việc thành bại của thu hút đầu tư. Của Vĩnh Vân gần từng tiếu một hiện nhân hàn cũng đã tán thành quan điểm này của Đàm Lập Phong. Hà hà! Không ngờ Bí Thư Lập Phong lại coi trọng Ninh Lăng chúng tôi như vậy. Nếu công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng tôi Mà không khởi sắc thì chẳng phải Sẽ khiến nhiều người thất vọng sao Cao đồng bật cười Đồng chí Vĩnh Bân Sau khi anh tới đây thì công tác thu hút đầu tư Sẽ do anh chịu trách nhiệm Bên chúng ta ngoài cục chiêu thương Còn thiết lập liền một cục xúc tiến sinh nghiệp vừa và nhỏ Sinh nghiệp dân doanh Hy vọng sau khi anh tới đây Thì công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta Có thể bước lên được một nước thang mới Bốn người vừa ăn cơm Vừa nói chuyện phiếm, không khí khá hòa hợp của Bình Bành cũng dần thản lòng, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Cao Đông chưa tới mức thân thiết, nhưng dù sao cũng đều ở trong một vòng tròn nên cũng thường xuyên tiếp xúc. Trầm qua Cao Đông làm thị trưởng nên nghiêng về việc nam dự công tác kinh tế nhiều hơn. Do đó ít tiếp xúc các chuyện cụ thể với một thương vụ thị ủy như hắn, hiện giờ sắp trở thành cộng sự với nhau, anh có tình tôi có ý nên tự nhiên là trò chuyện với nhau vui vẻ mà anh cho đến tận chín giờ tối thì bữa cơm này mới xong. mỗi người đều tự trời về nhà. cao đông bảo banh trương quý trở về ninh lăng, còn lệnh hồ chiêu phụ trách đưa quyết toàn hữu về nhà. cố vĩnh bân vừa lên xe thì nhận được điện thoại. vĩnh bân đã gặp mặt với cao đông chưa? à, vừa mới cơm nước xong. chút cảm giác trinh tráng trong người cố vĩnh bân lập tức biến mất. ôm, sau khi đến ninh lăng cần phải làm cho tốt đó. Anh coi như là cán bộ từ hoài cánh Chúng ta đi đà Đừng để chúng ta mất mặt với Ninh Lăng đó Bên đầu kia của điện thoại Như có phần cảm khái Thứ sự khó lường Anh nói có đúng hay không Ai mà ngờ được anh lại tin đình Lăng Mà Cao Đông thì lại đang làm bí thư thị ủy. Hà hà Chuyện này là sao chứ Của Vĩnh Bân im lặng Ân oán giữa Cao Đông và Đàm Lập Phong Thì hắn cũng không tiện nói xen vào Nói đúng ra thì hai người Vốn cũng chẳng có ân oán gì trực tiếp cả Dù sao Cao Đông chuyển khỏi Hoài Khánh Đàm Lập Phong không tới thì cũng sẽ có người khác tới Nhưng nếu xét khách quan thì lúc đó Phó Bí thư Tình ủy Yến Thiên Nhân Đã dốc hết sức thúc đẩy Cao Đông chuyển đi Và đẩy Đàm Lập Phong đến Hoài Khánh Đảm nhiệm thị trường nên mới hình thành tình cảnh như hiện tại Đàm Lập Phong rất có trí tuệ và khí phách Trong số lãnh đạo mà cố Vĩnh Bân từng gặp qua Thì lòng dạ Đàm Lập Phong được coi là rộng lượng Dù là dầu thủ đoạn với Cao Đông Thì cố Vĩnh Bân cũng dám nói như vậy Đương nhiên, có gan dở thủ đoạn với Cao Đông thì cũng là bởi vì Cao Đông không quá để ý tới việc này. Có lẽ, Đàm Lộc Phong không giỏi làm kinh tế bằng Cao Đông, nhưng làm bí thư thị ủy thì trước tiên không hẳn phải làm được kinh tế mới có thể phục chúng. Hiện tại của Vĩnh Bân còn không có sức ảnh hưởng của Cao Đông đối với bộ máy thị ủy Ninh Lăng như thế nào, có điều chắc hẳn cũng sẽ không yếu. Chỉ riêng việc hai người lục kiểm dân vào Vương Liên Hương đều lên cương vị cấp giám đốc sở thì cũng đủ để chứng minh năng lực của Cao Đông. Đương nhiên đây cũng mới chỉ là ý nghĩ, ngoài việc còn cần phải quan sát thêm nữa. Bí thư Đàm, tôi cảm thấy Cao Đông đã thay đổi rất nhiều. Um, phải nói là cực kỳ lớn. So với lúc còn làm thị trưởng ngoại khánh trước kia, thiếu hoàn toàn là hai người khác nhau. Bên hóa cụ thể ở điểm nào thì trong lúc nhất thời tôi cũng khó nói rõ được. Chờ tôi đến Ninh Lăng tiếp xúc thêm một thời gian Thì sẽ rõ hơn Của Vĩnh Bân nói một cách dứt khoát Ờm Đương nhiên là thay đổi Không thì anh cho rằng Vì sao Cao Đông có gan từ Bắc Kinh trở về Dám đảm nhiệm trong trách Ninh Lăng này Tình huy không cân nhắc gì chắc Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ Vĩnh Bân Tới Ninh Lăng cũng phải học tốt cách suy nghĩ của Cao Đông Tên này rất lợi hại Quán quân tăng trưởng của hoài cánh chúng ta năm nay Coi như bị hắn đoạt ngay trước mắt rồi Nếu không phải khu khai phát thị xã chúng ta Được tình đề cử thành khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia Thì tôi thực sự không còn mặt mũi nào gặp người khác Anh theo hắn mà học hỏi được mới chiều Thì sẽ trợ giúp rất lớn đối với anh Được rồi tôi không nói nhiều nữa Chờ anh quen thuộc tình hình bên ninh lăng Thì chúng ta tìm cơ hội ngồi với nhau một chút Cụp máy của Vịnh Vân thở dài một hơi đàm lập phong khá coi trọng việc khu khai phát kinh tế hoài khánh được tỉnh đề cử làm khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia nhưng hình như cao đông lại khá rừng rừng với việc này chỉ nó đang linh lăng có trọng hiệu quả thực tế chứ không coi trọng hình thức điều này khiến cố vinh bân rất động cảm hắn cảm thấy thị ủy hoài khánh dường như cũng có ý kiến về việc này nhưng đàm lập phong thì lại rất tác ý nên hắn cũng không tiện phá vỡ sự vui mừng của đàm lập phong chỉ có điều sau buổi tiếp xúc nói chuyện với cao đông tối nay Thì cố Vĩnh Bân cũng đã cảm giác được phong cách bên Ninh Lăng có phần khác biệt với Hoài Khánh. Bên Hoài Khánh dường như là chú trọng nói trước làm sau, chủ trương danh bất chính thì ngôn bất thuận. Còn bên Ninh Lăng này thì hình như là có phần làm trước nói sau, thậm chí còn là làm mà không nói. Nhưng một khi muốn nói thì sẽ nói một cách đặc biệt. Vì phương diện này thì quan điểm của Ninh Lăng và Hoài Khánh không nhất trí. Bản thân mình phải học được cách thay đổi phong cách công tác. Cố Vĩnh Bân đưa mắt nhìn Cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ Cảnh đêm An Đô vẫn diễm lệ như cũ Nghe nói Việc kiến thiết thành thị Ninh Lăng Đã chiếm một khoản kinh phí lớn Quy mô còn lớn hơn so với việc Cao Đông thúc đẩy xây dựng thành thị Có đủ sơn thủy, cây cối ở Hoài Khánh Không biết tân thế giới mà mình sắp sửa đối mặt như thế nào Trực áo co thoải mái lướt đi trên các con đường trong nội thành Làm một phó chủ tịch huyện Nên lệnh Hồ Triều cũng có một lái xe riêng nhưng hôm nay thì hắn biết mình không nên mang tài xế theo cùng lắm thì mình tự lái xe là được đương nhiên hắn cũng sẵn lòng làm lái xe trục đát cho lãnh đạo đối với hắn mà nói thì đây là một cơ hội hiếm có mà phải làm lệnh hồ thế nào làm phó chủ tịch huyện không tốt sao cả đồng người người dựa vào đệm phía sau đổi chiều ôi hôm nay được hưởng thú đái ngộ cao cấp một chút một cán bộ cấp phó huyện lái xe phục vụ mình A ha, bí thư cao, có thể lái xe cho ngài cũng là vinh dự của tôi đó. Nghe nói lão Mạnh vẫn làm lái xe cho ngài, đó là một người thành thật, có dùng cũng yên tâm. Từ chức đến giờ khi ở chức mặt cao đông thì lệnh Hồ Triều vẫn luôn giữ trì bản sắc thư ký. Làm cái chức phó chủ tịch huyện này bắt đầu có hung vị, không trông mắt chó đi cày, có điều cũng may là còn có trợ lý chủ tịch huyện giám sát, lúc nào tôi cũng đấm đớp lo no sợ. Chỉ sợ để xảy ra sơ sót gì rồi bị mắng sẽ khiến ngài mất mặt. Vừa lái xe vừa cho chậm tốc độ lại, cảm xúc của lệnh hồ chiều lại dâng trào. Nói thật, trong bây tháng vừa rồi thì hầu như tôi chưa được ngủ ngon giấc Chuyện gì không phải cân nhắc vài lần, đến khi ấy thì tôi mới hiểu được cái câu nói. Nó như rồng leo làm như mèo mửa là có ý gì. Trước kia đi theo ngài thì đều cảm thấy một số việc khá đơn giản. Nhưng khi tự mình làm chủ thì mới cảm giác được áp lực to lớn. Nhất là công tác mà lãnh đạo phân công thì không dám để sai nửa điểm. Yêu cầu đã tốt còn phải tốt hơn. Hoàn hảo nên về cơ bản thì mấy hạng mục công tác trong mấy tháng vừa rồi đều nhận được lãnh đạo khen ngợi. Đây đúng là những ký ức mà cả đời này tôi khó có thể quên được. Ai cũng đều phải đi qua bước này. Chẳng có ai từ khi sinh ra mà đã biết hết cả. Mọi việc đều có quá trình từ mới lạ sẽ thành quen. Những bước ngã trong quá trình này sẽ nâng cao được năng lực xử lý, chấp hành của mình. Đây là những bước đi cơ bản nhất. Cả đồng chí điểm cho lệnh hồ triều. Năm mắt có trường mực, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo chủ yếu để nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ. Đây là những yêu cầu cơ bản nhất phải làm được. Bí thư cao, nếu không phải nhờ mấy năm đi theo ngài học hỏi, thì rất nhiều chuyện tôi thực sự không đám được. Có mấy lần tôi đều muốn gọi điện thoại để thỉnh giáo ngài, nhưng sau tôi vẫn nhịn được. Hồi tưởng xem nếu như là ngài gặp phải thì sẽ xử lý như thế nào. Từ từ suy nghĩ đồ xử lý từng chuyện một. Lệnh Hồ Triều cũng thấy cảm khái. Chỉ đến khi thực sự được tiếp xúc với các sự vụ hành chính trong chính quyền thì hắn mới cảm nhận được nghệ thuật trong cách xử lý. Có một số việc xử lý như thế này cũng đúng mà làm thế kia cũng có thể. Nhưng hiệu quả giữa hai cách là một trời một vực. Làm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất chính là một cách kiểm tra năng lực cá nhân của anh. Nếu thực sự gặp chuyện gì đó mà còn băn khoăn Thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào Hơn nữa anh cũng nên tích cực báo cáo với Toàn Hiểu Để được thành giáo nhiều hơn Cả đồng cũng rất thích Tinh thần ham học hỏi của lệnh hồ triều Đi theo mình vài năm Nên giờ cũng biết chia sẻ với mình không ít chuyện Bí thư cao Không phải tôi sợ mình mất mặt Mà chỉ sợ ngài mất thể diện thôi Lệnh hồ triều có hơi thẹn thùng May mà tôi cũng qua được một vài cửa ải Hiện giờ về cơ bản đều thuận lợi Sở Ly giờ làm ở đâu? Ở công ty Di Động Hoài Khánh hai người định khi nào kết hôn Chúng tôi cũng đã đi đăng ký rồi Chuẩn bị cuối năm nay thì kết hôn Đến lúc đó xin mời ngài đến tham dự Về mặt lệnh hồ chiều lộ đó sự vui mừng Ờ tôi chắc chắn sẽ đến Có điều thân phận của anh hiện đang khác trước Nên vấn đề mời khách phải thận trọng Đừng để có kẻ xấu lợi dụng Nhất là một phó chủ tịch huyện trẻ tuổi như anh hiện giờ Thì tôi thấy nhất định sẽ có không ít người ngơ mắt đấy cào đồng nhắc nhở Bí thư cào ngài yên tâm Tôi biết Ở bên này tôi chỉ mời mấy thành viên trong bộ máy tới thôi Bởi vì phần lớn thân thích của sở lị đều ở Ninh Năng Nên còn phải về Ninh Năng làm mấy bàn Ở đâu tôi cũng đều không chế phạm vi nhỏ lệnh Hồ Triều cũng rất biết chừng mực trong việc này Ờm, cậu biết được là tốt rồi Hãy làm tốt công tác tư tưởng với bên nhà sở lị Bố mẹ cô ấy phải hiểu đó mới được Cả đồng khém mỉm cười nói Bí thư cao Bố của sở lị còn cẩn thận hơn chúng tôi Ngay từ đầu đã nhắc chuyện này nhất định phải cẩn thận Không được để xảy ra chuyện gì Nhắc nhở tôi đừng để gặp bất lợi gì về chuyện này Lệnh hộ chiều cũng mỉm cười Hồi tưởng lại từ lúc một sở lị cao ngạo Từ khi như một con chim non nếp vào mình Cơn cá gia đình xử lý lúc đầu cũng tị hiềm nhà mình nên kiên quyết phản đối, đến giờ lại cúi đầu nghe theo. Anh không thể không thừa nhận, cái ngộ đời người đều mang đến những biến hóa lớn đối với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nhân tình thế thái. Ông oh, Quy Ninh hiện đang phát triển rất nhanh, với tuổi của anh hiện giờ sẽ có ưu thế rất lớn, nên mấy chuyện như này cần phải cẩn thận một chút. Còn về tác phong công tác thì có thể mạnh dạn hơn, đừng có vẻ rầu rã nặng nề chuyện gì mà nắm chắc thì phải kiên trì đến cùng. cố ngồi ở vị trí này mới năm cho chắc và làm được mấy việc thực sự. nhiều lãnh đạo ghét nhất là mấy kẻ chỉ biết nói bốc nói phét. tôi hy vọng anh đừng biến thành loại người này. cao đồng nhấn mạnh. tôi hiểu ạ, bí thư cao. lệnh hồ triều cũng không nói nhiều. cậu có cảm giác gì về cô bính bân? cao đồng thuận miệng hỏi. trong lòng lệnh hồ triều hơi trầm xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Tính cách cá nhân bí thư Cố không có gì nổi trội. Cùng với chủ tịch Quế, à không, giờ là bí thư Quế rồi. Cùng với bí thư Quế là hai kiểu người khác nhau, bí thư Cố nói không nhiều lắm, nhưng có thể chỉ ra điểm mấu chốt, hơn nữa lại chú trọng làm thực sự, đây là một người rất chắc chắn. Miêu tả của Lệnh Hồ Triều không khỏi khiến Cao Đông mỉm cười. Điều này cũng phù hợp với cảm nhận của Cao Đông về Cố Vĩnh Bân, không có am hiểu kết giao, tài ăn nói cũng không được như quyết toàn hữu, tính cách khá ôn hòa. Nhưng một người như vậy mà lại có thể đi từng bước đến vị trí bây giờ thì chắc chắn là cũng có sở trường. Câu nói, chú trọng làm thực sự mà lệnh hồ chiều nói thì rất phù hợp với khẩu vị của cao đông. Có thể làm thật thì chính là cán bộ tốt nhất. Lệnh hồ, chỉ riêng điểm này của Bi Thư Cố cũng đủ để anh học tập cả đời. Làm việc một cách chắc chắn, thực sự thì rất nhiều người đều nói được. Nhưng thực sự mà làm được thì lại rất ít. Cao đông cũng không nói thêm mà chỉ mỉm cười. Bí thư Cao, tôi đưa ngài đến chỗ nào? À, đưa tôi đến siêu thị Dương Quang đi, tôi còn muốn mua một số thứ. Vâng ạ. Lệnh Hồ Triều đánh tay lái một cách thuần thục, tổ chỗ nào cũng là một vấn đề, hiện giờ việc này càng lúc càng là vấn đề lớn. 3 ngày sau, khi Lục Kiếm Dân tới Lâm Sơn làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng thì vươn lên hương, cũng rời khỏi Ninh Lăng để tới nơi mới nhậm chức. Trước đó, Lâm Quang được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, vẫn kiêm nhiệm Bí thư Chính pháp ủy. Cố Vĩnh Bân được điều tới Ninh Lăng làm Thường vụ Thị ủy. Vũ Liên Hương được miễn khỏi Thường vụ Thị ủy Ninh Lăng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thị ủy Đường Giang, lập tức đệ trình đơn từ chức Phó thị trưởng thị xã Ninh Lăng lên Đại hội Đại biểu Nhân dân Ninh Lăng. Các đồng chủ trì hội nghị Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thị xã đã đồng ý đơn xin từ chức của Vũ Liên Hương, đồng thời cũng tuyển cử Cố Vĩnh Bân đảm nhiệm Phó thị trưởng ủy ban nhân dân thị xã Ninh Làng. Tất cả trình tự chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng đợt điều chỉnh nhân sự lớn lần này lại không gây nên nhiều chấn động và ảnh hưởng với Ninh Làng. Điều này làm cho ban tổ chức tỉnh ủy khá hài lòng. Của Vĩnh Bình, Bình lập tức được lộ diện thể hiện quan điểm trên hội nghị công tác nông nghiệp toàn thị xã. Dung hệt như hội cao đông từ Ninh Làng đến Hoài Khánh tạm nhậm Phó thị trưởng thường trực. Những biến hóa liên tiếp trong toàn tỉnh cũng tạo nên một in sóng gió đang thực hiện được đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, chủ tịch thị giáo Vĩnh Lương, nguyên phó bí thư thị ủy Vĩnh Lương được điều tới Lô Hóa làm phó bí thư kiêm thị trưởng. Một loạt những việc này chứng tỏ tỉnh An Nguyên đã bắt đầu mở màn điều chỉnh bộ máy các địa phương bất lực trong việc phát triển kinh tế. Các đảng vẫn luôn để ý xem An đô có xuất hiện điều chỉnh nhân sự hay không, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Dù vậy thì cao đông phán đoán Việc rời đi của Diêu Văn Chí là điều không thể tránh được Tôn Liên Bình mới nhậm chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy An Nguyên kiêm Bí Thư Thị ủy An Đô chưa đến 2 năm Khả năng điều chỉnh là không lớn Hơn nữa, kinh tế phát triển chậm chạp Thì chiều trách nhiệm hàng đầu đều là lãnh đạo chủ yếu bên chính quyền Chứ không phải là lãnh đạo đảng ủy Đây là thường lệ Chỉ có điều Diêu Văn Chí là cán bộ cấp Phó Tỉnh Nếu muốn điều chỉnh thì cần phải thông qua Ban Tổ chức Trung ương Nhưng nếu tình nguyện nhất trí ý kiến thì Diêu Văn Trí bị điều chỉnh là điều chắc chắn. Hiện tại sở dĩ chưa động đến thì có lẽ là ý kiến của mấy lãnh đạo chủ yếu trên tình nguyện chưa nhất trí mà thôi. Cả đồng liền đem tâm tư trở lại Ninh Lăng. Cố Vĩnh Bân tới Ninh Lăng rồi thì thích ứng rất nhanh. Trong thời gian đầu tập trung xuống các quận, huyện, bên dưới điều tra, nghiên cứu. Làm phó thị trưởng thường trực thì phải nắm ró tình hình cơ bản các quận, huyện, bên dưới là điều tối thiểu nhất là nắm giữ được tình trạng phát triển về kinh tế, xã hội là nhiệm vụ thiết yếu. khi trao đổi với cố Vĩnh Bân thì Cao Đông đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến. vốn các huyện, khu quản Ninh Lăng có sự chênh lệch khá lớn về kinh tế và xã hội. hiện giờ thị xã cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này, giúp đỡ phát triển kinh tế các vùng nghèo, mắc nợ, làm sao để trong thời gian ngắn những nơi này có đổi mới lớn hơn. ngoài ra hắn cũng muốn cố Vĩnh Bân chú trọng điều tra nghiên cứu mấy huyện, khu có kinh tế lạc hậu lật mới tờ lịch trên bàn, bụi trí liên tục khiến Cao Đông tâm phiền ý loạn, gần như người nào cũng đều bị chói buộc sẵn, buổi sáng buổi chiều, cơm trưa tiệc tối, thời gian đều bị chiêu tới từng phút, nhưng nếu xem kỹ thì lại thấy rất nhiều chuyện anh không thể bỏ qua. Cố Bình Bình bị trăn gặp khi khảo sát khu khai phát kinh tế kỹ thuật linh lăng, khu công nghiệp Lâm Cảng, hầu hết là dự án công nghiệp quy mô lớn. Chu Văn Khôi, Phó thị trưởng phụ trách xây dựng giao thông dưới tiểu chi tiết đạo lộ Hý Hoàng và cầu Hý Hoàng sẽ thông xe trước tháng 10 năm sau. Đối thông Giang Đông Giang Tây, hai cây cầu mới khác nhau cũng sẽ khởi công sau khi cầu Hý Hoàng bàn giao. Sau khi hoàn thành năm cây cầu lớn bắc qua Âu Giang trong bốn năm, toàn bộ Giang Đông Giang Tây Hà Nam Lông Cảng khu phát Bắc Đoan sẽ liên kết thành một thể thống nhất. Trúc Bôn khôi tiết lộ, thị xã dự định xây sân bay dân dụng Ninh Lăng trở thành trung tâm hàng không thứ cấp của An Ninh, phục vụ sáu thành thị năm mươi huyện với hai mươi năm triệu dân, cố vịnh bân cực kỳ sốc, nghi ngờ tính khả thi tài chính, cố vịnh bân truy hỏi vì ninh lăng đầu tư quá lớn, hai ba cây cầu mới, sân bay, hàng loạt quốc lộ đường nối, cải tạo giao thông, các khu mới, cơ quan hành chính, trung văn khôi giải thích nguồn vốn, thứ nhất là công ty thành đầu chịu trách nhiệm lớn trong phát triển giang đông và công trình thị chính, thứ hai. Một phần ngân sách thị xã Một phần tranh thủ tài chính cấp tỉnh Và kinh phí theo tuyến quốc lộ tỉnh lộ Thứ ba Truyền giao quyền khai thác và văn ngân hàng Để huy động vốn cho các tuyến đường Tuy nhiên Chính Trúc Văn Khôi cũng thừa nhận Việc thu vốn qua quyền truyền giao không dễ nhà đầu tư lo ngại thời gian thu hồi Dự án sân bay cũng khiến nhiều lãnh đạo hoài nghi Cao đông tạm các tranh luận Chờ 6 tháng cuối năm Của Vĩnh Vân đánh giá Anh thừa nhận Cao Đông có tầm nhìn, từng giúp Hoài Khanh phát triển mạnh, nhưng anh vẫn lo ngại nếu điều kiện khách quan không đủ, việc mở rộng quá lớn có thể tạo gánh nặng tài chính khổng lồ. Cuối buổi, Trúc Văn Khôi tiếp tục dẫn anh ta đi xem khu diệu phong Diệu Hồ, điểm cuối đại lộ Huy Hoàng, được gọi là hai láo phổi xanh của Ninh Lăng. Cố Bình Bần bị chấn động mạnh trước quy hoạch và nhịp sống mới của Ninh Lăng, không đó là do mình vừa nhận chức phó thị trưởng hay vì quy mô thực tế vượt xa tưởng tượng bởi trước đây khi đi ngang qua chỉ thấy một thị xã cũ kỹ lộn xộn về kinh tế yếu so với Hoài Khánh ban đầu ông còn hy vọng được ở lại Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực nhưng bị điều chuyển qua nhiều phương án rồi cuối cùng nhận chức phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng sau một thời gian ở đây ông thấy công trường cảng bến nhà máy hoạt động sôi nổi văn phòng hành chính năng động và hệ thống dịch vụ chú đáo có nhiều điểm mà Hoài Khánh thiếu và nhận ra sự khác biệt đó đẹp Đồng thời ông thấy Cao Đông thực sự là trung tâm ảnh hưởng của Ninh Lăng. Cao Đông ít can thiệp việc thường nhật, nhưng mọi vấn đề lớn đều phải trao đổi với ông và hai người nhanh chóng đi đến nhất trí. Khi nghe Cao Đông đề xuất xây sân bay, Cố Vĩnh Bân vừa bị thu thúc bởi tầm nhìn lớn, vừa lo ngại về tính khả thi tài chính, là người phụ trách tài chính. Ông tự nhủ không thể vội vàng chất vấn hay chống lại bi thư, tiên chọn cách thận trọng, đi từng bước cân nhắc kỹ lưỡng và chờ xem những cam kết của Trúc Văn Khôi có trở thành thực hay không. Dù hy vọng của ông cũng không quá lớn. Cao Đông chăm chú đọc bức thư của một đại biểu đại hội đại biểu nhân dân huyện tên là Cung Minh Sương từ từ chấn tiêu bá gửi tới. Đây là công việc cố định mỗi ngày của Vẫn Rưỡi. Chọn lựa một số văn kiện và thư tín cần thiết rồi giao cho đích thân Cao Đông đọc và xử lý. Bức thư này do một đại biểu làm công tác pháp luật gửi tới. Sở Di Cao Đông rất có trọng bước thứ này là bởi vì vị đại biểu này rất đặc biệt, thực chất hắn không phải là đại biểu do huyện ủy huyện Khuê Dương đề cử mà lấy thân phận một người độc lập thay mặt trấn Tiểu Bá tự đề cử làm đại biểu đại hội nhân dân huyện. Thậm chí cơ quan công an huyện Khuê Dương còn tiến hành lập án điều tra riêng vì tình nghi cùng Minh Dương này mua chuộc để chúng cử, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra thì người này không có hành vi mua chuộc, ngoại trừ việc áp dụng một bài phương pháp tiến truyền cho bản thân theo chế độ tuyên cử phương Tây. Nhân lực sư ủng hộ quá hơn 10 cử tri liên danh đề cử, đồng thời vì người này có thân phận đặc thù là làm công tác pháp luật nên thường xuyên cung cấp tư vấn, phục vụ về pháp luật để nông dân kiện cáo lên tòa án, do đó hắn khá có sức ảnh hưởng ở trấn tiểu bá. Cho nên khi hắn chủ động tới từng nhà một bày tỏ ý muốn tự tranh cử làm đại biểu đại hội đại biểu nhân dân huyện thì nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cử tri và tiến tới được trúng cử. Vào lúc ấy thì chuyện này khá có tiếng vang Nhưng vì hạn chế tầm ảnh hưởng của vị đại biểu phản đối chính quyền này nên từ huyện cho đến thị giá theo bản năng đều im thiên thít. Lúc đó Cao Đông cũng cảm thấy rất hứng thú với vị đại biểu này nhưng vì sự vụ năm rồi quá nhiều nên hắn cũng không còn tinh lực để hỏi tới chuyện này nữa. Nhưng hôm nay lại nhận được bức thư do vị đại biểu này gửi tới thì không thể không khiến hắn trọng thị. Nội dung bức thư cũng không phức tạp đều là những tâm tư cũ nhưng lại mang đến sự tươi mát khiến một lúc lâu sau mà tâm tình của hắn không thể bình ổn được. Thực sự đối phương không phải phản đánh từ pháp bất công hay là xuất hiện tình trạng gì cả, mà chỉ là đề xuất một ý kiến, muốn được thực hiện đầy đủ chức trách của một đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân, đó là giám sát chức năng, chức trách và cách sử dụng quyền lực của một số cơ quan hành chính, ngoài ra do nhận được một số vấn đề do quần chúng phản ánh với yêu cầu nên muốn làm một cây cầu nối giữa bọn họ với các cơ quan hành chính chính quyền, sử dụng đúng chức quyền đại hội đại biểu nhân dân. Khá thú vị, cả đồng không ngờ ở Ninh Lăng Còn có đại biểu, đại hội đại biểu nhân dân Có tư tưởng như vậy Điều này làm cho án vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Các bạn vừa nghe xong Tập số 74 quyền hai Quấn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại